Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhị nhạ Người đọc Hạ Tiểu Vũ Quyển 2 Chương 4 Tâm thượng nhân thị cá đại vấn đề Người trong lòng là một vấn đề lớn Vậy Bạch Huynh thì sao? Kỳ thật Người mà Ngụy Thiếu Trường chủ yếu muốn hỏi là Bạch Ngọc Đường Vì người nguyện nguyệt Nga để ý là Bạch Ngọc Đường Một lúc lâu sau Bạch Ngọc Đường mới hồi phục tinh thần lại Nhìn nhìn Triển Chiêu đột nhiên gật đầu một cái Ừ, cũng có rồi Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Giống như muốn hỏi Gạt người hay là thật vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười nhẹ Có chút ý không muốn nói thật Triển Chiêu liền cho là hắn nói thật Ngày sau đó, hai người đều im lặng không nói gì nữa. Ngụy Thiếu Trường có chút tiếc rẻ nhìn muội muội nhà mình. Đến trẻ rồi, bất qua cũng đúng. Nam nhân tốt thế này, hẳn là đã sớm bị người ta nắm chặt. Ngụy Nguyệt Nga thì xấu hổ ngẩng đầu. Đại ca sao mà lại trực tiếp như thế? Sau này biết làm thế nào nhìn mặt hắn đây? Nghĩ xong, lén lén liếc mắt nhìn hai người bên cạnh. Lại phát hiện bầu không khí biến thành rất ngượng ngùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu bước đi không nói lời nào <cười> <cười> Lưu Hiệp nghĩ có thể vừa quen đã hỏi những việc riêng tư như thế này Hai người thấy không quen Vội vàng chuyển đề tài Chúng ta tiếp tục thảo luận về án tử đi Triển Chiêu phục hồi tinh thần, gật đầu Ơn, đã từng có người thấy qua con yêu quái đó chưa? Có một người từng nhìn thấy Lưu Hiệp nhớ lại Vào đêm đầu tiên xảy ra án Có một canh phu gõ mỏ địa phương Tên là Tiểu Mao Tử Nói đã nhìn thấy một nữ quỷ Bạch Phát Bạch Y Bạch Kiểm Xuất hiện giữa đêm khuya Bay vào trong một ngôi nhà Có chuyện này sao Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong Cảm thấy lạnh cả người Bạch Y Nhân còn được Bạch Kiểm Bạch Phát Chẳng lẽ là một cụ già Vậy hiện tại Tiểu Mao Tử ở đâu? Bệnh chết rồi. Bệnh chết rồi. Triển Chiêu càng cảm thấy không tin nổi, một người đang sống hảo hảo, sao bỗng dưng nói bệnh chết là bệnh chết rồi? Tiểu Mao Tử chứ đâu phải lão Mao Tử, rõ ràng tuổi tác chưa quá lớn a. Mặt phải một chứng bệnh rất lạ, cả mặt và tóc đều nhạt màu thành trắng toàn bộ. Lưu Hiệp thở dài một hơi Thi thể vẫn còn đang đặt trong phòng ngỗ tác Ta đã làm đồng lại rồi Nhưng ngỗ tác và Lan Trung Đều không ai tìm ra được nguyên nhân chết Chỉ biết là hắn bị đột tử Có thể đi xem thử thi thể của hắn không? Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú Đương nhiên Đến cửa nhà môn Ngựa đều được đưa vào chuồng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Theo Lưu Hiệp đến phòng ngỗ tác Trong nhà môn này có tổng cộng 4 phòng ngỗ tác Bố trí thành hình chữ điền Hướng theo bốn phía đông tây nam bắc Thi thể của các nữ tử bị hại Đều đặt tại phòng phía tây Trong phòng phía đông là thi thể của các án kiện khác Phòng phía bắc vẫn để trống Để thuận tiện cho các ngỗ tác sử dụng khi kiểm thi Còn căn phòng đang bị khóa Là nơi đặt thi thể tiểu mao tử Mọi người đến trước phòng ngỗ tác Lưu Hiệp lấy bộ chìa khóa vẫn mang theo bên người xuống, nhẹ nhàng mở khóa, dẫn theo bốn người đi vào. Liên thấy giữa phòng đang đặt một cổ quan tài đã cũ. Quan tài có hai tầng, giữa hai tầng là một lớp băng vụn. Đây là quan tài đá, cực kỳ hữu dụng. Ta vẫn dùng để bảo tồn thi thể cần điều tra. Lưu Hiệp vẫn lớp vải bố phủ trên mặt quan tài. Mọi người vừa nhìn đều nhịn không được cau mày. Người này giống như mắc phải chứng bệnh lạ gì Cả cổ thi thể màu sắc loang lổ Giống như là da bị nhạt màu đi Có khi nào là hắn mắc phải bệnh bạch biến không? ngụy Thiếu Trường thấy tử trạng của người này quá kỳ quái nhịn không được hỏi Ta đã tìm Lan Trung nghiệm qua rồi Không phải là bạch biến Còn về phần thật ra là gì? Không có Lan Trung nào biết Lưu Hiệp lắc đầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa hối hận không đem công tôn theo cùng. Lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của công tôn. Lại nghĩ đến, nếu như có tiểu tứ tử ở đây, còn có thể nhờ tiểu bảo bối hỏi thử xem, về chuyện người trong lòng, rốt cuộc là ai. Nhìn thi thể, mọi người cũng không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định ở lại trong nha môn, thu thập hành lý một chút, đi vào trong viện. Hai người lít mắt nhìn nhau Không hiểu sao có chút ngượng ngùng <cười> Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sắc trời Vẫn còn sớm Đi thăm dò người bị hại một chút Chuyển chiêu nghĩ hôm nay tâm trạng mình không tốt Đi gặp người bị hại nhất định sẽ khiến tâm trạng càng không tốt Liền đề nghị Hay là đi xem thử mấy vùng phụ cận ẩn sơn Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu đồng ý có một đế vương nông phu lên núi đèo đè một bộ xương khô, có lẽ biết không ít chuyện. Hai người ra khỏi nhà môn, đi đến hướng ẩn sơn. Vùng Hưng Hóa này rừng núi rậm rạp, hơn nữa địa thế phức tạp, muốn vào núi cần phải có người dẫn đường. Kiển Chiêu đến dịch quán viết một phong thư gửi đến phủ Khai Phong. Ngoài trừ gọi công tôn đến, chủ yếu còn muốn bọn họ mang cả thạch đầu và tiện tử theo. Vào núi mà có chúng nó thì sẽ thuận tiện hơn. Hai người từ dịch quán đi ra Liền đi dạo quanh núi Hai bên có vài ba thôn làng rải rác Nhìn cũng có vẻ không có nhiều người Thật hoang vắng Triển chiêu tự nói một mình Không có cảm giác của một vùng trấn điểm lớn như thế này nên có Có lẽ vì trên núi có yêu tinh Bạch Ngọc Đường đáp lại một câu Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái Cũng không nói thêm gì nữa Đi đến phía trước Ừ Đi ngang qua một khu chợ nhỏ Có bán vải Thì ra chỗ này có rất nhiều nhà làm vải Không ít các cô nương đang lựa chọn Triển chiêu thấy Hỏi Bạch Ngọc Đường Không mua một ít cho người trong lòng người sao Bạch Ngọc Đường nhún vai Người trong lòng ta không thích mấy thứ này Hắn chỉ mặc vải bố Rất tùy ý Triển chiêu giật mình Thầm nói không thể nào Tình nhân của Bạch Ngọc Đường không phải thiên kim đại tiểu thư quốc sắc thiên hương sao Chẳng lẽ là con gái nhà thường dân Bạch Ngọc Đường thấy hắn không tin Liền nói Nhà hắn rất có tiền Ruộng đồng nhà cửa không thiếu Còn mở mấy cửa hàng Cũng là một thế gia vọng tộc Triển chiêu chớp chớp mắt Vậy vì sao nàng ấy ăn mặc một mạc như vậy Hắn ngốc à Bạch Ngọc Đường nói Không phân biệt được mấy chất liệu khác nhau Vừa nói Vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo Triển Chiêu Hỏi Đây là gì Triển Chiêu nghĩ nghĩ Vải bố a. Bạch Ngọc Đường gập đầu Cho hắn nhìn tay áo mình Còn cái này Triển Chiêu Vải bố Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vải lụa hoa Trên sạp hàng bên cạnh Triển Chiêu phân vân một hồi vãi bố. Bạch Ngọc Đường thỏa mãn gật đầu, hạ tay. "Thấy chưa? Triển Chiêu không hiểu gì hết, thầm hỏi đây là tình huống gì a?" Hai người tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên Bạch Ngọc Đường mở miệng. "Đúng rồi, vậy người trong lòng người thì sao?" Triển Chiêu phát ngất, bày ra bộ dáng vô tội. "Ta không có người trong lòng a." Bạch Ngọc Đường cũng phát ngất. Nhưng ngươi vừa nói là có Triển chiêu hơi bất mãn. Ta đã nháy mắt với ngươi rồi mà Nói vậy để gạt ngươi thôi Nếu không sẽ phiền phức lắm Có điều Người nguyệt nga cô nương đó để ý đến là ngươi Ngươi đã có người trong lòng rồi Vậy cũng không cần sợ phiền phức nữa Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn triển chiêu Đột nhiên bật cười, <cười> Biết ta có người trong lòng rồi Hình như ngươi rất vui vẻ ai nói. Trịnh Chiêu trả lại một câu. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn. Nói vậy, ta có người trong lòng, người rất không vui. Đương nhiên rồi. Trịnh Chiêu sự mặt nói như thật. Dựa vào cái gì mà ta chưa có, người đã có rồi. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường tự nghĩ tự gật đầu. Người nghĩ là vì sao? Biết là Bạch ngủ Gia có mị lực rồi Triển Chiêu vỗ vỗ đầu vai hắn Nhìn nơi khác Có muốn nghe thử Người trong lòng ta thế nào không Bạch Ngọc Đường hỏi Hắn rất thú vị đó Triển Chiêu không hiểu sao Có chút không vui nói. Người có người trong lòng Rồi chạy khắp nơi Không về bồi nàng sao Bạch Ngọc Đường nhún vai Hừ, Không có cách nào Hắn rất thích chạy khắp nơi Cũng rất thích lo chuyện thiên hạ Ta đuổi theo còn không kịp Chuyển chiêu nghe xong buồn bực rồi Ngà Người trong lòng Bạch Ngọc Đường xem ra là nữ nhân giang hồ liền hỏi Có biết công phu Có Giang hồ danh môn Ngà Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ Tự bản thân hắn đã rất nổi danh Chuyển chiêu lúc này đã là đầy bụng nghi hoặc rồi Nữ hiệp có danh tiếng trên giang hồ Cũng không quá nhiều Dung mạo đẹp sao Đẹp Bạch Ngọc Đường trả lời không cần nghĩ Trong lòng Triển Chiêu khẽ rung một cái Nhất định là một mỹ nhân Tiêu chuẩn của Bạch Ngọc Đường rất cao Rất khó thấy hắn khen người khác đẹp như thế Vậy Họ gì Triển Chiêu hiếu kỳ miêu. Bạch Ngọc Đường thốt ra một chữ À? Triển Chiêu không biết cái này là hắn gọi mình hay nói nàng ta họ Mao nữa Hỏi cặn kẽ như vậy làm gì Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười Triển Chiêu thầm mắng Ngươi kêu kẹt cái gì à Nói nghe một chút thì có sao Nhưng mà nghe hắn nói vậy Bạch Ngọc Đường hẳn là thật tâm thích cô nương nhà người ta Thảo nào cứ nghe nói hắn phong lưu thiên hạ Lại không thấy hắn dụ dỗ cô nương nhà nào Thì ra là trong lòng đã có người rồi Nghĩ đến đây Triển chiêu không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống rỗng Nhưng mà trống cái gì Lại không nói được ra lời Nói tóm lại là tâm tình thấy mất mát So với khi vừa đến đây hoàn toàn không giống Án tử lần này rất không thú vị Bạch Ngọc Đường thấy triển chiêu không nói gì nữa Cũng đột nhiên cảm thấy không vui nữa Thấy vẻ mặt hắn giống như không mấy vui vẻ lại không hiểu sao có chút áy nấy lại có chút nghi hoặc, sao mèo con không vui nữa rồi? Hai người lòng mang tâm sự đi tới vùng phụ cận sơn lâm, chợt thấy phía trước ngoài bìa rừng có một đám người đóng củi tụ tập, nam nữ già trẻ đều có, có vẻ như là vừa đóng củi trở về, đang buộc củi lại chuẩn bị xuống núi bán. Truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi thăm, thì ra những người này đều là tiểu phu vùng phụ cận. Ẩn Sơn có một quy củ Phàm là người lên núi đống củi Đều phải đi thành đoàn ít nhất 10 người, người Nhưng sáng nay Ta thấy một cô nương lên núi một mình Bạch Ngọc Đường thắc mắc Nhầm lẫn rồi Một hán tử khôi ngô trong đoàn người lắc đầu ừ. Vị công tử này chắc chắn ngài nhìn lầm rồi Hán tử cương tráng như chúng ta Còn không dám đơn độc lên núi Làm sao có một nha đầu đi vào Nàng ta đem một bộ xương khô Bạch Ngọc Đường vừa nói xong Mọi người lập tức yên lặng Ngờ Vậy có lẽ là chỉ đến vùng bìa rừng Nhặt chút củi khô về dùng Một lúc lâu sau Một lão nhân đã có tuổi bật cười ha ha Trả lời có lệ cho qua chuyện Triển chư và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau Mơ hồ nghĩ bọn họ đang giấu giếm chuyện gì đó Vậy các ngươi vào núi cũng phải đeo theo xương khô sao Chuyển chiêu hỏi à, à. Một phụ nhân béo hơn 40 tuổi lắc đầu Chúng ta đeo làm gì a? tuấn tú như hai ngươi Các ngươi đi vào mới cần đeo đã trừ tà Hòa tàn ít bướm như chúng ta Dù là ẩn sơn thần có nhìn thấy cũng chẳng ghen tị Có phải không Nói xong Đàn người cũng đã cột xong củi Vội vã bỏ đi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở bìa rừng nhìn bọn họ rời đi. Có cảm thấy có gì không đúng không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Ừ, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bọn họ đang giấu giếm gì đó. Hai người song song quay đầu lại, nhìn vào khu rừng tối âm u. Trong đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, khiến cho người vùng hình hóa vừa nhắc đến ẩn sơn đã biến sắc. Hai người đi một vòng quanh núi, không đến hơn nửa trời đã tối, tìm một tiệm mì nhỏ trong thôn ăn bát mì. Người nấu mì là một lão bà bà tóc hoa râm. Có lẽ vì gặp được các công tử trẻ tuổi tấm tú thấy vui vẻ nên bưng ra hai bát lớn. Trịnh Chưa và Bạch Ngọc đường vừa ăn vừa hỏi lão phụ nhân. "Bà bà, có phải là người địa phương không?" Lão phụ đưa tay giơ lên ba ngón. "Ba đời đều là người địa phương." đều sinh ra lớn lên ở đây. Hai người liền hỏi chuyện ẩn sơn. Lão bà bà kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn hai người. Ta đã nghĩ hai vị công tử không phải người địa phương mà là quan phủ sao? Truyện chiêu gật đầu. Ẩn sơn đại thần sẽ không vô duyên vô cớ đi ra giết người. Lão bà bà thần thần bí bí nói. Nhất định là có gì đó xúc phạm người rồi Xúc phạm Triển chiêu nhíu mày Chẳng hạn như là gì Ai Hán xa lễ này a Vốn dĩ là một dịp lễ thân cận truyền thống Nhưng đến bây giờ Lại biến thành lễ tuyển Mỹ Hai vị tướng mạo tuấn tú Làm sao có thể biết được nỗi khổ của sử nhân Phải biết rằng Khi giác vàng lên mặt mỹ nhân Song song cũng là tác một bạc tai lên mặt xử nhân Trong thôn chúng ta có mấy nhà đầu dung mạo không đẹp Già thế cũng không tốt Cả ngày khóc thàn không có ai thú Đến hoán xa lễ Các nàng còn không dám ra khỏi cửa nhà Những nhà già thế tốt trên chấn cũng không đón dâu nữa Chỉ chờ đến hoán xa lễ tìm một mỹ nữ môn đăng hộ đối Khiến cho gia môn các nữ hài tử đều không sống yên nổi Quanh năm suốt tháng ăn dùng tàn tiện chỉ mong đến hoán xà lễ giúp nữ nhi thuê thuyền hoa. Thuê thuyền hoa cần rất nhiều bạc sao? Triển Chiêu hỏi. Loại thuyền hoa rẻ nhất cũng phải có 15 n lượng bạc. Lão phụ lắc đầu. Của hội môn của người làm ăn trong sạch được bao nhiêu tiền? Tuy rằng nói ra động chạm đến mấy nhà đầu xinh đẹp đã chết kia, thế nhưng hương thần phụ lão đều nói, tốt nhất là nên hủy bỏ hoán xà lễ ăn xong mì, Trưởng Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng rời khỏi thôn làng về nha môn. Trưởng Chiêu đột nhiên hỏi: người nghĩ xem, có khi nào là có người giả mạo thành ẩn sơn lão yêu ăn thịt người để sát nhân, mục đích chính là muốn hủy bỏ hoán sa lễ không? Hay có lẽ khiến người ta không dám thú mỹ nhân? Bạch Ngọc Đường gật đầu thấy có lý, đang định mở miệng, lại chợt thấy phía trước có bóng người ngáng lên. giữa buổi tối. Hai người nhìn thấy rõ ràng. Phía trước có một người đeo gùi chạy vào rừng cây âm u rất lén lút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ bám theo.